Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ còn vọng ra cái tiếng thút thít của bà Đô Và tiếng thở dài não nuột của ông Lại một lần nữa Tiếng dinh dít ngoài bức vách Lại vang lên tầng chậm Càng lúc càng lớn Ông Đô tái mặt rồi thu mình lại góc giường Trong cái không gian quái đạt đó Tiếng cào mỗi lúc một lớn dần Rội thẳng vào tai của ông Ngoài tiếng gió vẫn cứ vùn vụt Mang theo cái hơi lạnh kinh người qua các kẽ hở của các cửa sổ mà sộc vào, làm cho ông đổ dựng mình ớn lạnh. Toàn thân của ông lạnh cắm run rẩy, bên tai của ông tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong phòng tối, tiến sát lại bên ngoài phòng cửa. Một làn hơi ấm mang theo cái lạnh cực độ rọi thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm. "Bố ơi, con chưa chết đâu." Sao bố lại đem chôn sống con như vậy chứ? Bố ơi. Ông kinh hãi rú lên rồi lăn ra đất ngất lịm đi. Tiếng thét của ông làm cho bà Đồ Hải hùng bật dậy. Thấy ông nằm sõng soài dưới nền nhà thì bà kinh hãi vạn phần. Dìu ông lên trên giường rồi nhanh tay bắt gió. Một lúc sau thì ông mới hồi tỉnh, tay run run nhưng người đi rất trời mồ đông, chỉ mặc một tấm áo mỏng vậy hầm răn va vào nhau nghe lách cách. "Ba ơi, con con còn nó về. Nó về trách tôi là là bà đồ khóc váng cả lên, hướng cái nhìn uất ức ra cửa rồi nói là ông đem chôn sống nó đúng không? Trời ơi con ơi, sao con lại khổ như thế này?" Hơi dài cao lồng lộng, hơi đắt dày thầm thẳm. Nó hiện về với tôi, nó cũng trách Y hệt như thế Tôi thì tôi biết tính ông nghiệp lắm Hai hôm trước Tôi nói mà ông cứ gạt đi Ông đi với tôi Rồi quật mộ nó lên Nó chưa chết đâu Con mình nó còn sống đấy Ông Đồ im lìm không đáp Rồi hối vợ rìu mình ra ngoài nhà Nhìn về ban thờ Ở góc nhà đang mờ mờ ánh sáng đỏ quạch Mà ông Đồ cảm thấy ớn lạnh Vì mới lúc nãy thôi trên cái nền ảnh đen trắng đó, con bé ngạc ngà mới mở miệng cười đối với ông. Tâm trạng của ông thì hoang mang lắm, liệu có phải con bé thực sự đã hiện hồn về hay là do lão mệt mỏi nên sinh ra ảo giác? Mà nếu đúng là con bé có trở về cõi nhân gian này thì tại sao? Tại sao nó lại luôn mồm đòi tại ông chôn sống nó? Đầu giờ mãu còn tối vì cơn dông tố đêm qua đoàn người ở làng, sau khi nghe tin đắc kéo nhau lầm lũi tiến ra cổng nghĩa địa mỗi lúc một đông. Sau khi thủ tục cúng bái đầy đủ, thầy pháp cho đào mộ khai quan. Tiếng những cây đình bật khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một, một, mặc dù cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Trong cái khoảnh khắc, nắp quan tài bung ra, một ánh chớp chói lòa soi rọi, xác của con ngọc ngà nằm cứng đờ đã bắt đầu trương lên. Cái xác chết trương phềnh giòi bò nhúc nhích đang gặm nhấm thịt xương, rồi tiếp theo là một loạt sấm vang dậy. Đoàn người ai thấy cũng cảm thấy rần rợn, không dám nhìn cái xác chết nữa. Một gã lực điền gào toáng lên rồi lao lên khỏi huyệt mộ miệng thì run rẩy. Ôi trời ơi, chết chết chết sống rồi. Ông bản đồ cùng đám người lao lên, đập vào mắt của họ là hình ảnh vô cùng quỷ dị. Cái nắp quan tài đã bật ngửa ra. Trên đó là chi chít những dấu móng tay cào vào thành quan tài, vết cào còn rất mới. Trong cái quan tài u ám đó, xác của con ngà bắt đầu thối rữa, toàn thân trương lên, tư thế xác chết thì nằm nghiêng, co gối, vài liệm rách tan nát rồi bắt sứ kê ở đầu bị vỡ, tiền thì bị vò nát, hai tay đắp bật móng cả 10 đầu, ít gỗ vụn còn dơi đầy trên lớp váng mỡ nhờ nhờ tin gia đình ông Đồ quật mã đứa con gái và nhận ra là chôn sống truyền dân nhanh lắm. Ấy thế nhưng chưa kịp xử lý thì làng đã lại gặp tang và cái chết lần này thật là nghiệt ngã, đắt xảy ra tại nhà thằng Tâm. Nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là một nhẫn mẹ của gã. <cười> dân làng được một phen tái mặt. Khi chứng kiến cái chết oai oăm nhưng đầy rùng rợn đó, mũ nhẫn trên người đeo bao nhiêu trang sức lại thắt cổ lủng lẳng bằng cái tấm vải lụa trắng tinh ở trong buồng. Mụ chết mà trong miệng còn nhăn. Nhắc... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net